các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với tiêu nhiên thì bình thành trở nên là một bến cảng giúp chị tránh qua cơn bão tố đồng thời với việc tổ điều tra bám giết phồn di thì phái tạo phản cũng bực m ự c ép chị phải tỏ rõ lập trường cho đến một hôm quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần và muốn chấm dứt sự hành hạ tâm thần bất tận ấy phồn di đã nói với tổ điều tra rằng mình không còn là bạn gái của Tiêu Nhiên nữa. Tiêu Nhiên b i ế tin này, anh vô cùng đau xót, gọi điện đến yêu cầu gặp chị một lần cuối. Phồn Di không còn can đảm để đi gặp anh. Tối hôm đó, chị ngồi nép mình bên Bình Thành cho đến tận khuya. Tin Tiêu Nhiên nhảy lầu tự sát bay đến, và Phồn Di thực sự suy sụp tinh thần, thoạt đầu mất ngủ liền mấy đêm, ban ngày cũng không thể đến bệnh viện để làm việc. xuân ngày đêm chỉ ngồi ngây dài bên cửa sổ thậm chí từng muốn dã biệt thế gian để đi theo tiêu nhiên phồn di vẫn yêu anh tha thiết ý nghĩ chết theo người yêu vẫn thấp thoáng hiện lên ngay trịnh kinh tùng còn có can đảm ấy nữa là tuy nhiên phồn di vẫn nuôi hy vọng vẫn ngóng chờ ánh dương lại đến may sao bình thành luôn ở bên cạnh chị anh động viên chị cố gắng vượt qua được những ngày này thấy Phồn Di p h ở phạc như người mất hồn. Nhà trường đã đ ể cho chị được nghỉ tĩnh dưỡng ít lâu. Khi trở lại trường, Phồn Di được biết các sinh viên từ khóa này trở lên đều phải ngừng học tập, đi đến các nông trường của bộ đội miền biên cương để giáo dục lại. Phồn Di cùng một số bạn được bố trí và một đại hội ở vùng Hoán Nam. Sau đó ít lâu, một đợt sinh viên khác cũng được cử đến. Phồn Di nhận ra khuôn mặt thân quen của Lục Bình Thành, hồi tưởng lại ba chuyện xưa, Phồn Di bất giác lệ rơi lại trả. Bình Thành nằm bên, anh dở mình và chợt thở dài trong giấc ngủ mơ mà. Phồn Di cho thấy lòng mình trùng xuống, chỉ có chị mới biết Bình Thành trông có vẻ khỏe mạnh, song từ lâu anh đã mắc chứng mất ngủ. Đáng lo hơn nữa là anh có tiền sử mắc bệnh mộng du, tuy hiếm khi phát bệnh. n h ư n c ú đồ khiến Phồn Di phải đi cùng anh cầu cứu các chuyên gia thuốc của họ rất có hiệu quả chứng mất ngủ của Bình Thành đã được khống chế một thời gian rất dài nhưng đêm nay chị có một linh cảm chẳng lành quả nhiên chỉ một lát sau khi chị nghĩ đến điều này thì Bình Thành từ từ ngồi dậy Phồn Di khe gọi anh t h à n h Bình Thành hoàn toàn không hay biết Phồn Di hiểu rằng anh đã lại bắt đầu mộng du anh xuống giường bước lên vài bước rồi ra đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn bầu trời đêm đen kịt đôi môi mấp máy như định nói điều gì đó p h ồ n gì như đến lời dặn của bác sĩ hãy tìm cách ghi lại lời của bình thành nói trong lúc mộng du để giúp cho việc phân tích sau này chỉ vội lần tìm chiếc máy cassette mini và ấn nút ghi âm quả nhiên bình thành đã nói mấy câu ngắn tiếc rằng ngữ điệu lời rất kỳ quái, cũng như các câu nói lúc ngủ mê không sao nghe rõ được. Bình Thành đứng im một lát, rồi quay người rời xa cửa sổ. Phồn gì vừa thở phào thì lại thấy chồng mình đi chân không ra khỏi phòng ngủ. Chị đi theo và nghĩ sẽ lựa lúc để gọi anh tỉnh lại. Đây là một cách điều trị mà chuyên gia từng điều trị cho Bình Thành đã nói với chị, trái ngược với cách mà dân gian vẫn bảo nhau là. tuyệt đối không được đánh thức người đang mộng du. Đánh thức người mộng du thực tế là liệu pháp chán ghét. Để cho bệnh nhân hiểu rằng mình đã bị mộng du, họ sẽ kiềm điểm lại hành vi bệnh trạng của mình để ức chế sự phát sinh lần sau. Phồn Di đi theo ra phòng khách. Bình Thành đi thẳng ra cửa bước ra ban công. Mọi lần mộng du trước kia anh chưa từng làm như thế này. Bác sĩ từng dặn dò Phồn Di. người mộng du không hề biết mình đang mộng du, khả năng gây tác hại cho bản thân tuy nhỏ nhưng không phải là không có. Bước ra ban công tầng thứ 12 đúng là một tình huống rất nguy hiểm. c h ỉ đang định gọi lại thì thấy anh đang đờ đẫn nhìn xuống dưới, giọng nghèn nghẹn làm bầm mấy tiếng. Anh bỗng giơ hai tay đưa mạnh lên, rồi anh quay người lại. Tuy bất chợt đối mặt với vợ. nhưng hình như anh không nhìn thấy gì cả. Anh đi qua, bước đi rất nhanh. Chồng chớp mắt đã đến ngay cửa chính và mở rộng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại